hồi thứ sáu mươi bốn trung hậu ba lần thầu bạch khởi công mộng bốn phía phục ôn tuyền nói về từ khi trung hậu bình phục nước lỗ xong rồi trong nước tề an hưởng thái bình biển lặng tâm kình núi không hơi cáo nhà nhà ấm no đông đảo người vui vẻ xứng ca hòa phong ba lược chúc hoàng gia cầu cho thánh chúa phú thọ đa nam tử khi ấy Vợ chồng tuyên vương vừa buổi thăng điện Xảy thấy quân hoàng môn vào tâu rằng Có sứ thần ở bên nước tầng Đến đây dân biểu Còn ở trước ngọ môn xin đợi lệnh Tuyên vương liền dở ra xem Thấy trong biểu lời nói như thế này Bên nước tầng mới được một cái cửu liên hoàng Thật là một vật báo ở trên đời Chẳng có Mà bên tầng không ai biết mở đặng Nên xin mời tuyên vương cùng Trung hậu với yến anh tới hàm dương hội yến với hạ bang như vậy mở ra được vật này thì tộn làm thượng quốc tuyên vương coi rồi lại đưa cho trung hậu coi trung hậu xem qua liền nói với sứ thần rằng ngươi hãy về tậu lại với trang tương vương ngày mai sẽ có vợ chồng ai gia tới hàm dương phó hội sứ thần vâng dạ rồi lui ra bồ bà trở về nước Xong việc vương hậu liền truyền lệnh cho mấy vị tổng nhung, tuyển lựa mươi muôn binh cho tráng kiện. Rồi, đó thiên tử bãi triều, ai lui về dinh ấy để lo sửa soạn theo việc bổn phận của mình. Qua ngày sau đầu canh năm, các tướng tụ tới giáo đường điểm lược binh mã xong rồi. giây lát tuyên vương và trung hậu ngự giá đến nơi, phát pháo khởi trình, chỉ thẳng hàm dương mà đến. Chẳng mấy ngày đi tới Đồng Quang là chỗ ải giao với nước Tầng Thấy quân bình võng giá tiếp rước ân cần Vợ chồng tuyền vương đi thẳng vào tới Kỳ Sơn Thấy trang tương vương đang ở đó, chật rước tuyền vương xuống kiệu để thi lễ rồi nói rằng Vợ chồng quả nhân có ơn đức gì đâu mà phiền hiền vương Tới xa mà nghinh tiếp tần vương đáp Bảy lâu nay lòng tôi hằng hoài vọng Bây giờ mới đặng thấy Dung Nhan, vậy xin mời Vương Huynh và Vương Tẩu vào thành vầy tiệc để tỏ chút lòng thành của Tổ quốc. Trung Hậu liền truyền lệnh cho hai vị Tổng soái là Vương Bình và Quốc Anh để bình lên trên Thạch Sơn mà An trú. Còn chúng tướng thảy đều đi theo mình mà bảo giá. Các tướng theo lớp, chỉnh tề, rồi Tuyên Vương và Trung Hậu đi trước. tần Vương với chúng tướng thì đi theo sau. Đi đặng một hồi lâu thì đã tới Long Đình báo điện Tuyên vương và Trung Hậu ngồi giữa Tần vương thời bồi yến một bên Dây lát tiệc ngọc dâng lên Chẳng thiếu chi là đồ sơn trân hải vị Rượu được ba tuần rồi Tần vương khi ấy mới nói rằng Bên hạ ban tôi có ba món trân bổ Thật là vật lạ trên đời Một cái là cửu khúc liên hoàng Có chín lỗ tai lung linh bạch ngọc tay thở trời rất nên kỹ sảo giấu thần sôi quỷ chạm cũng không ai bì hai là thằng tiểu đồng tên gọi là bạch khởi sức mạnh muốn người không địch nổi ba năm nay đã lập cuộc lôi đài thiệt trong đời có một không hai bên hạ bang đã không tay đối thủ còn ba thì có một cái suối gọi là ôn tuyền thủy suối này bốn mùa đều nóng tợ như nước sôi hãy ai có phước xuống tắm Thì hưởng thọ lâu dài Nếu như ai vô phước Thì phải bị miệng câm mắt tối Trung hậu khi nghe Tần Vương nói hết các việc Thì sự nhớ lúc đi tháp địa huyệt Thánh Mẫu có đưa ra một cái bửu bối Cũng gọi là cửu khúc liên hoàng Biểu phải mở ra, ráp lại cho thuộc lòng Rồi sau Lâm Nguy sẽ hưởng dụng Hay là vật đó bây giờ nó đang ở đây chăng Nghĩ rồi bèn hỏi Tấn Vương rằng vậy chớ cử khúc liên hoàng ở đâu Xin đưa cho ai gia xem thử tần vương lật đật mở ra cái cẩm nang đưa ra trung hậu cầm lấy ngắm nghía một hồi thì thấy không khác gì cái cựu khúc liên hoàng mà mình đã thấy bèn nói với tần vương rằng như vậy bảo này ai gia mở ra được và ráp lại được thì nước tần phải tấn cống xưng thần nếu ai gia mở ráp không được thì nước tề phải chịu làm hạ quốc tần vương cả đẹp và giả giả y lời lúc ấy tuyên vườn thấy cái cửu khúc liên hoàn đẹp đẽ thì cũng cầm lấy mà coi ngạc vì không biết ngõ mở ráp thế nào lại thấy chung hậu hứa lời chắc chắn kết giao thì trong bụng có ý buồn và sợ nếu mình lỡ lời hứa thì không nói làm chi còn tề thân thấy điều lấy mắt ngó nhau không biết tính kế gì mà Trung hậu lại giao lời chắc chắn như vậy thì ấy trung hậu thấy thiên tử cùng chư thần đều có ý buồn thì liền lấy cái cửu liên hoàn cầm nơi tay vặn qua phía trái một cái xoay lại phía mặt một chiều dây qua trở lại lắm lúc khắc khiêu dây lát thấy cái liên hoàn mở ra được chín miếng chín lần lại thành tám mươi miếng coi ra lớn nhỏ bộn bề trung hậu mở đã xong rồi bèn ráp lại từ miếng hoàn thành như cũ vua tôi tài thấy điều mừng rỡ Còn Tần Vương thời mất viết kinh hồn cái đó lại đòi Bạch Khởi tới Bạch Khởi vân mạng đến ra mắt Tần Vương chỉ vào Trung Hậu rồi nói Thằng nhỏ đó võ nghệ cao cường thập bội Trung Hậu liếc qua thấy người đó Đầu beo mắt vượng, lưng vợp, cọp vai sư Thiệt là một kẻ anh hùng Không trách chi Tần Vương khoe môi múa miệng Xem rồi liền kêu Bạch Khởi nói rằng Ai da nghe Tần Vương nói ba năm nay người lập lội đài thi võ mà không ai dám địch thủ với ngươi bây giờ đây hãy tỷ thí với ai gia cho rõ mặt tiên sanh hào kiệt bạch khởi cúi đầu vân lệnh và thưa rằng nếu như quốc mẫu hơn ngu thần thì tần làm hạ quốc còn như ngu thần hơn quốc mẫu thì xin quốc mẫu nhượng cho tần làm thượng quốc trung hậu chịu và nói rằng ai gia dù hơn ngươi một lần thời cũng chưa đủ là giỏi ta quyết ăn ngươi phải ba lượt cho biết sức của đàn bà bạch khởi cúi đầu rồi lui ra còn vua tôi nhà tần thấy điều vui đẹp chung hậu lúc này xuống long điện đổi thay đồ cung phục rồi cầm đào lên ngựa thẳng tới diễn võ trường bạch khởi cũng lên ngựa cầm trường thương đến giáo trường tỷ thí hai bên dàn giá ra thứ tự hẳn hôi rồi buôn ngựa tới lui năm chục hiệp thật là tai võ nghệ tinh thông chẳng khác chi cọp giỡn với rồng bề thắng bại chứ chắc ai là giải nhất trung hậu chém bậy một đau rồi bỏ chạy tuyên vương ở trên xem thấy thì quản hồn bạch khởi lại dục ngựa theo và kêu với nói rằng xin quốc mẫu trở lại đánh cùng tôi cho đầy trăm hiệp nói vậy mà cứ dục ngựa rượt theo còn trung hậu thấy bạch khởi cứ đuổi đã gần kề liền quay ngựa trở lại thuận tài xô bạch khởi một cái nhào lăn xuống ngựa tài thần vỗ tay reo ó còn vua tôi nhà tần thì đều thất vía kinh hồn bạch khởi khi ấy lật đặt đứng dậy rồi nói rằng trước mặt làm cho người ta thua thì mới sợ chứ còn sau lưng bất ý thì ai khen xin hãy cùng ta đấu chiến thêm một phen như quốc mẫu thắng nữa thì tôi mới phục trung hậu bằng lòng Rồi kẻ thương người đau, đánh một hồi nữa tới tối trời đất Trung hậu lúc ấy, giả đưa đau giá đầu chém xuống Bạch khởi tưởng thiệt nên đưa thương ra gạt Trung hậu lại dây cán đau, đánh trúng bạch khởi một cái ngang hông Lại té nhào xuống ngựa Đầu thời chỏng xuống đất, hai chân thì chỏng lên trời trong miệng thì huyết chải đỏ tươi Tổng nhung là bạch bích thấy vậy, thương con trẻ mới nói rằng Thôi còn đừng tranh đua nữa Xin chịu thu quốc mẫu đi cho rồi Đã hai phen cự thì chẳng bằng người Xa xuống ngựa thì đã xa trời gần đất Bạch khởi dây lát tỉnh lại rồi đáp rằng Lần thứ nhất quốc mẫu dùm kể trá bại Lần thứ hai đã chém bậy mà gạt người Trung quốc mẫu thật cũng chưa là tài Để cho con đấu sức một hai hồi mới chịu Nói rồi nhảy phóc lên trên ngựa Đánh tàu với Trung Hậu rằng muôn tàu Quốc mẫu Bây giờ đau thương Hãy dẹp đi một chỗ Hai người ngồi trên ngựa Mà đấu lực với nhau Đủ ba lần thắng bại sẽ phân Tới chừng đó ngu thần xin đầu phục Trung Hậu chịu và nói rằng Người có tài trí chi Hãy đem ra mà lấy cho hết sức Ai gia cũng sẽ y cho như lời Nói rồi liền bỏ đau thương Hai người dục ngựa buồn ra bốn tay quần đã nhau tấn bừng trung hậu lúc này lại dùng thế phản thủ cầm lông bèn ra tay nắm lấy chiến bào bắt bạch khởi dở hỏng lên để qua nằm lên trên ngựa mình rồi kêu vua tần mà nói rằng trạng tương vương muốn ai gia để sống thằng nhỏ này thì ba chung rượu hãy rót đây quỳ dân cho vua tề xịn chịu làm hạ quốc nếu chẳng vậy thì đừng trách ai gia xạnh ra lòng độc ác Trung hậu vừa nói dứt lời, bạch bích liền chạy đến tao rằng Xin quốc mẫu, mở lòng sông biển, vua tôi nước tầng sẽ kính đủ ba chung Nói rồi quỳ xuống rót rượu, trang tương vương cực chẳng đã phải quỳ Mà dâng lên ba lượt rồi tao rằng Nước tần tôi cam chịu làm hạ quốc, xin nhường tề làm bậc thượng ban. Tuyên vương tiếp lấy vội vàng, vua tôi thảy đều mừng rỡ Trung hậu xem thấy dân rượu rồi Mới chịu thả bạch khởi xuống đất Rồi lại hỏi Tần Vương rằng Ba vật trân báo của nước Tần Ai gia đã phá được hai Lại còn thiếu một Vậy chớ ôn Tuyền thủy ở đâu Hãy đưa vua tôi ta Tới đó mà xem thử tắm gọi cho biết Ai có phúc phận hay không Ai gia nguyện lấy cho đặng hàng biểu Rồi mới bằng lòng đi về nước Tạm vương tâu rằng Viện vương huynh và vương tẩu đã tới đây gấp quá Cho nên ôn tuyền chưa kịp sửa soạn phô trương Xin hãy tạm đình ít bữa nơi thành hàm dương Đặng sai người lên đó sửa soạn mà dọn dẹp chung hậu y lời rồi dồn binh an trại mà nghỉ ngơi Nói về trang tương vương về đến triều Đòi quân sư là châu công mộng tới thương nghị xong rồi lại trở ra trước chinh tề dọn yến đại đằng tuyền vương và trung hậu lúc đó châu công mộng thăng trướng hội tề chúng tướng lại mà truyền rằng nay bằng đạo bày binh bố trận quyết bắt cho được chung vô diệm để trả thù như ai hay nỗ lực tới đâu thần sẽ luận công mà hành thưởng nếu như ai thối lui và nhút nhát thì biểu đầu thị chúng chẳng tha còn ai bắt được trung hậu và tuyền vương thời phong cho tứ vương Lụ truyền cho đến đời con cháu các tướng đều cúi đầu vân lệnh Kể đó công mộng lấy ra bốn lá tuần phan và bốn tờ giảng thiệp Giao cho bốn người học trò bảo rằng bốn người hãy lạnh lấy đồ này và đái lãnh mỗi người một ngàn bính mã đi mai phục bốn phía pháp đài hãy thấy vô diện bại trận xong ra thì phải coi theo trong giảng thiệp mà y như kế Dặn rồi lại kêu lương cao lương cận, tới rồi bảo rằng Hai người phải lãnh ba muôn binh cường tráng Tới gần suối ôn tuyền, đào đất, để đầu hỏa, dược hỏa diêm Hãy thấy vua tôi tề đi tới, thì truyền dây ngồi cho nó nổ lên Nếu sai thất, ắt phải mang tội Hai người vân mạng, rồi đó lại truyền Tổng Nhung là mộng Kỳ Cùng hai người con gái là mộng Ngọc Trinh và mộng ngọc nga đến bảo rằng bà cha con phải lãnh ba mươi muôn binh mạnh đem tới núi lê sơn cất lập mười tòa dinh trại đặt đúng kế mời vua tôi tề đãi đằng chừng ấy phần bình ra một đạo đi ám đoạt dinh tề còn một đạo thì đi mai phục bên mé sông vị hà chừng thấy trung hậu chạy qua thì phần về mộng lương và mộng đóng Đùa binh ra mà bắn nhau vỡ để cho vua tôi tề thoát khỏi. Mấy tướng vân mạn thì lại kêu trương hàng đại nguyên soái tới bảo rằng: soái già lãnh bậy lấy năm trăm gia tướng chờ khi vợ chồng tuyền vương xuống tắm dưới ôn tuyền áp bình ra cướp lấy mã đạo cho đặng. Còn phó soái là đào xương với ban hóa lãnh mười vạn tinh binh đánh núi lê sơn phần ra bốn phía tuần ra cho cứu binh, tài sông pha vào trận. Còn binh mã đại nguyên soái là bạch khởi và mấy vị thân vương thì phải lãnh ba chục muôn binh theo bảo hộ vua tầng dưới pháp đài và giúp bằng đạo ra tài trợ chiến. Châu công mộng điều khiển xong rồi, các tướng lui ra, ai giữ theo công việc nấy. Đây nói về Tuyên vương với Trung hậu, đồn binh ở hàm dương mãn đi du quanh phong cảnh nay đã được ba ngày xảy nghe thấy vương lệ bộ tới mà tâu rằng tần vương xin mời thiên tử và quốc mẫu ngày nay xin đi giá tới ôn tuyền trung hậu nhậm lời tuyên vương khi ấy có ý buồn mà nói rằng từ lâm tri tới đây vã chăng đường trường muôn dặm ngự thê đã hai lúc đại công bây giờ xin đó hãy trở về đừng có đi tiếp nữa làm chi cho nhọc sức Trung hậu thưa, dẫu cho tầng hương có mai thuộc trăm muôn binh đi nữa, thần hậu cũng chẳng hề lo Xin bệ hạ hãy an lòng, đừng lo cho ngự thê điều gì hết Nói rồi liền đòi chúng tướng lại mà dặn rằng Tới hội ôn tuyền, chớ chẳng phải là việc nhỏ Nếu như Lê Sơn đại chiến giao tranh, thì các người hãy ráng sức bình xanh cho rõ anh hùng Tây Quốc Chúng tướng đều vâng lệnh, Trung hầu lấy ra ba cây lệnh tiễn Và một tờ giảng thiệp kêu điền đơn tới mà dặn rằng Vương Nhi, hãy lãnh lệnh tiễn và giảng thiệp này Dẫn bình tới bảo thủ dinh trại ở núi Lê Sơn Qua bảy ngày rồi, coi theo trong tờ thiệp ấy mà làm Còn lỗ quốc anh Vương Bình tổng soái Hai người đi theo phò tá Vương Nhi Hãy thấy điện hạ bại trận thất cơ, thời đóng chặt cửa dinh chớ cho tam quân động loạn còn tề phụng phải truyền quân sắm sửa hai muôn tấm rèm tỷ tiễn tới vị hà có việc cần dùng còn tống thiên với tống vạn hai tướng anh hùng khi tới ôn tuyền phải giữ gìn đao mã cho ai gia cẩn thận đông lộ vương với vương tứ lãnh mười buôn binh cường tráng theo mà bảo giá thiên tử với ai gia hãy đồng lòng sát phá sông pha bắt cho đặng quân sư Là châu công mộng Trung hậu điều khiển xong rồi Liền truyền quân phát pháo khởi hành Đi một đội đã thấy vua tầm đón tiếp Cùng nhau Sao trước Đi nửa ngày đã tới Lê Sơn Ở đó có lão tướng mong kỳ Đã dọn dẹp lâu đài yến tiệc Hai vua bước vào trú Kế thấy cung Nga dâng yến lên Ba lầm tân chủ mời khuyên Hai vua ấy ăn uống Vui chơi và nghỉ mát Nói về Điền Đơn Điện Hà Lãnh binh tới núi Lê Sơn Đồn minh tại Thất Thánh Quang Rồi năm 500 quân dũng sĩ Bốn phía tuần phòng Và sai quân thám tử Tuần do cùng thám thính Lúc đó Quân sư của tần Sai người đem lệnh tiệm tới Giao cho vua Cha con mong kỳ đắc lệnh Rồi thương nghị với hai người con gái mình rồi cùng sai hai người qua dinh tề để thám thính hai đàn gặp nhau quân tề đóng đường lại không cho quân tần đi qua quân tần về báo cho tống soái hay rằng mông kỳ nổi giận đem binh tới trước dinh tề mà khiêu chiến quân tề hay đặng tin liền vào báo rằng có tướng tần tới nơi thảo chiến điền đơn liền nái nịch lên ngựa thấy tướng tần thời mắng rằng tần vương thiệt là hồn quân vô đạo Gạt tới đây mà ám hại vua ta Thường thai cho tuổi tác đã già Đem mình tới xa trường bỏ mạng Mong kỳ nói lớn Thằng nhỏ miệng còn hơi sữa Lại dám cả gan khinh dễ ông già Hãy xưng tên họ đi Cho ông hay Rồi ông đưa cháu về suối vàng cho ăn giấc." Điền đơn đáp Ta là Điền đơn Thái tử trực phòng là Tây Lộ Vương Gia Vậy chứ ông già tên họ là chi Hãy nói đi Rồi trở về mà ăn nghỉ. mông kỳ cười rồi nói rằng, Tần trang vương giá hạ, tạm biệt nguyên soái là mông kỳ, Ta ở đây vận lệnh quân sư, Bạc mi mà cầm tù cho bỏ ghét. Thằng nhỏ kia, hãy nói cho ta nghe thiệt, nay tuyên vương và trung hậu dự phó hội ôn tuyền, Thời đã hung thiểu mà kiết đa, Cộp vào chuồng khó nổi tung hoành, Ta trước phải bẻ hết vuốt nanh, Rồi sao sẽ lột da Để dành mà lấy tiếng Điền đơn nghe nói cả giận Quơ thương đâm liền Mong kỳ cũng đưa thương rước đánh Sức già sao địch lại cho trẻ Bị một thương đổ ruột chết tươi Quân tầng chạy tứ tán Về báo cho hai nàng đặng rõ Ngọc Trinh và Ngọc Nga Nghe hết đầu đuôi tỏ rõ liền khóc Mà nói rằng Phụ thù bất cộng đái thiên Quyết bắt cho được điền đơn Mà phận thay muốn đoạn nói về tuyên vương và trung hậu khi tới ôn tuyền rồi nghỉ ngơi long bằng anh em tống thiên và tống vạn cứ coi giữ đao mã kế đó xảy thấy nội thần vào tâu rằng có một viên tướng tần tới xin bái kiếm điền cồn nghe báo lập đập ra trước quân dinh mới biết là chương hàn điền cồn dắt vào ra mắt trung hậu chương hàn quỳ mà tâu rằng châu công mộng đã sai lương cao và lương cận ở dưới đất chôn những đồ quả pháo quả lôi chờ cho đi qua khỏi chỗ này rồi thời nó sẽ trăm dây ngồi cho nổ người có biểu tôi phải trộm lấy cho được đao mã rồi thông tin cho chúng nó đặng hay chừng đó nó mới ra tay tôi sợ nổi muôn binh cũng không toàn bánh mạng trung hậu nghe nói cả kinh rồi tạ ơn chương hàn rất trọng khi chân hàn đi rồi trung hậu liền niệm chú hô thần Đòi thần lục đinh lục giáp tới mà bảo rằng Này yêu đạo ám toán quả dược Phòng toàn sát hại ai gia Nên ta phiền cùng chư thần Đem nước ở ôn tùy ra Làm cho trôi những đồ quả lôi quả pháo Chư thần vân lệnh lui ra chúng hậu lại đòi sơn thần thổ địa tới dặn rằng Phải làm y như vậy như vậy Nói về chương hàng ra trước quân môn Sực nhớ lại chuyện mình Không biết làm sao mà về phụng mạng bèn thương nghị với điền côn điền côn liền vào tâu lại cho trung hậu hay trung hậu mới nói việc đó có gì khó để ai gia tính cho nói rồi biểu điền côn ra lựa một con ngựa hồng và một cây đại đao giống như đồ của mình dùng mà đưa cho chương hàn chương hàn thâu lấy vội vã tạ ơn đem đao về dân trong quân sư châu công mộng đây nói về trung hậu với tuyên vương khi ngự giá tới ôn tuyền rồi Thấy suối nước ấy ở trong núi chảy ra Có sáu lỗ mạch, nước trong thấy cát và mát mẻ vô cùng Từng trên thì làm nhà tắm cũng như đế phương cung Còn hai bên thời làm nhà nghỉ cho triều thần văn võ Tề quốc quần thần xem tỏ rõ Ai nấy cứ theo ngôi thứ mà tắm rửa hủ phê Rồi trở về lầu bằng mà ăn nghỉ Còn khi chương hàng đem đau mã giả Về dân cho châu công mộng Rồi vừa mới đi ra Lại gặp lương cao và lương cận Hai người ấy hỏi rằng Chẳng hay nguyên soái Đã lấy đao mã ra chưa Chương hàm đáp Ta đã lấy từ hồi nào Sao hai người không chăm dây ngồi Cho quả lôi nó nổ Anh em lương cao nghe nói Lật đặt chăm lửa vào nơi dây ngồi Trước thì ngó thấy khối bay lên Sao lại thấy lặng âm Không thấy gì hết Anh em lòng càng sợ sợ không biết tại cớ gì mà không nổ kể đó thấy tống thiên tống vạn quơ thương chạy bay tới hai anh em trở tay không kịp đều hồn về xuống suối vàng anh em tống vạn mới đưa hai cái thủ cấp tới dân cho trung nương trung hậu rất mừng liền truyền lệnh cho tam quân sát phá trùng vây mà bắt cho đặng tần vương với công mộng ba quân vân lệnh reo hò vang trời đàn đốt vừa mới khởi binh bỗng thấy có một đạo sĩ Tay cầm phương thiên quả kích Mình cởi một con cọp có vằn Đầu đội cái mão đạo chân đi đôi hài cỏ sau lưng theo hầu ít nhất Một cũng được ít tên đồ đệ Coi ra cũng là người học đạo tiên sơn Trung hậu khi ấy ngó thấy liền kêu rằng Bớt thằng yêu đạo Không được vô lễ với ai da Hãy những đường để cho ta đi ra Bằng nghịch mạng ai da không dung thứ Trung hậu vừa nói dứt lời Công mộng đã quơ kích mà đâm tới Hai đàn đánh đặng ba trăm hiệp Mà chưa định hơn thua Kế thấy một người đạo sĩ nữa Cầm cây phướng xanh Bước ra trước trận Phất qua phất lại ít lần Tức thì sấm nổ vang trời khỏi bay tối đất Quân tề ngó nhau chẳng thấy mặt Đều vỡ chạy tứ Tưng bừng Nguyên người đó là học trò của châu công mộng Tên là Phùng Chấn Vân lệnh cầm phướng xanh mà giữ cửa phía đông Lúc này quân tề đã vỡ tan Trung hậu liệu bề cả ngăn không đặn Cũng chục ngựa bỏ chạy theo Vừa muốn qua phía bắc Thì lại thấy một đạo sĩ cầm phướng đen phất qua phất lại ba lần Tức thì đất bằng nổi lên sóng gió Nước đổ ba đào chuyển động Xem thấy chẳng khác như mênh mông biển rộng Quân tề thấy vậy đều té nghiêng té, ngực, té ngã Thần đứng chẳng vững chân Cùng nhà vỡ chạy tân bừng Quân tầm lại áp theo rượt đánh Người đạo sĩ này là Khương Khảm Cũng vân lệnh thầy mà giữ chặn cửa ở phía bắc môn Lúc ấy quân tề kéo chạy qua phía tây môn Lại nghe có tiếng pháo nổ vang như sấm Kể thấy một người đạo sĩ cầm cây phướng trắng Có dắt theo một cây búa sắt ở nơi sau lưng Trung hậu mới nói rằng bớt thành yêu đạo mỹ tên họ là chi mạo phần qua cho ta rõ người đạo sĩ ấy nói rằng ta là người học trò thứ ba của châu lão tổ tên là lưu dị đại tiên vâng lệnh thầy trấn thủ tây môn vậy thần mi phải xuống ngựa bỏ tay chịu trói trung hậu nghe nói cá giận quờ đào muốn chém xuống thì lưu dị đã cầm phướng phất lên gió tây phương một trận thổi lên bốn phía đều cát bay cây ngã Quân tài trong nhau đều chẳng thấy mặt, nên cùng nhau vỡ chạy lao sao, bị binh tần giết chết không biết bao nhiêu. Trung hậu lại nhắm qua phía nam môn mà chạy. Lúc này lại gặp một thầy đạo sĩ. Chung hậu thấy đã mỏi mê mới buông lời phán hỏi Vân Vi. Người đạo sĩ ấy mới đáp rằng: Ta tên là Quỳnh Ly, học trò thứ tư của Châu Lão Tổ. Vân lệnh thầy ở đây giữ cửa này, đổ mi chạy đâu cho thoát nói dứt lời cầm rồi tiên quơ ra đánh với trung hậu đặng chừng ba hiệp rồi dùng kế trá bại lui ra lấy cây phướng đỏ vất qua vất lại thì lửa cháy rần rần quân tài bị nóng nám hết mặt mày bèn cùng nhau chạy vào giữa trung ương chỗ ấy lại thấy có một cái pháp đài trung hậu đùa bên tới ngay thấy trên đài có một đạo sĩ trung hậu đưa đao lên chỉ mặt mà mắng rằng Mỹ có phải là cháu yêu đạo hay không chầu con mộng cười mà đáp rằng bảy lâu nghe tiếng quốc mẫu giành vang tợ sấm nên bần đạo mới hạ sang đây xét lại thời người chỉ là một đứa con gái ở tại thương sơn sao người dám thị quay cùng các nước nay vợ chồng đó đã bị tay ta sao mà ra cho được hãy nghe lời thầy mà quy thuận tây tần cứ thường nằm tấn cống sưng thần thì bần đạo sẽ cho đi về nước Trung hậu nghe nói nói giận mà rằng Dẫu binh tầng có trăm vạn Ai giá cũng chẳng sợ một chút nào Hãy coi ta sẽ đạp tróc thành hàm dương Bắt hồn quân và loại trừ cái tên yêu đạo Nói vừa dứt lời liền dương cung lên bắn châu công mộng Công mộng né khỏi Bèn truyền lệnh cho chư tướng Những là bạch bích bạch khởi Thương ứng và lữ bất vi Áp tới phủ vây trung hậu Lúc này Điền Côn chạy thất lạc Và dẫn đặn được một, một muôn binh Theo bảo giá Tuyên Vương và Yến Tử Lên đồn binh tại núi Triều Dương Hằng trong tin của quốc mẫu Thắng bại hoài mà không thấy Điền Côn mới đi tuần bốn phía núi Nghe đầy trời pháo nổ vang Lập đập trở về tâu lại cho Tuyên Vương hay Rồi xin dẫn bốn đội binh đến nơi trợ chiến Tuyên Vương và Yến Tử cũng theo Điền Côn Mà xác nhập trùng vây Tả xong hũ độ Điền Côn lại gặp Tần thương ứng Hai người đánh cùng nhau được ba chục hiệp Thương ứng bị một roi Dục ngựa chạy dài Điền Côn chẳng theo Bèn dục ngựa đi tìm trung hậu Khắp hết đông tây mà cũng chẳng thấy Thời mai lại gặp vợ là thoại hoa liêm thị Vợ chồng gặp nhau mừng rỡ Liền vầy một đoàn đi kiếm trung nương Đi tới đầu đâm chém tưng bừng Gặp bạch khởi và lã bất vi Hai đằng ẩu đả Hai tướng đánh không lại Nên kiếm đường bỏ chạy Còn bạch bích cầm thương ngăn lại Bị thoại hoa cho một đao Đứt ra làm hai đoạn Bình tầm thấy vậy chạy quãng Tướng tề lại na Mà rượt theo đánh trong rầm Châu công mộng ở trên pháp đài Xem thấy ân cần Cầm cây phướng vàng Phất qua phất lại ít lượt Thì trời đất Những quỳnh sa bốn phía cao hơn mười trượng vây khốn tề vương và trung hậu Bình tướng tài như ngồi trong hang Muốn lên trời thời đà cũng không đặng Mà nếu xuống đất thì cũng không được Quân sĩ cùng nhau than khóc Và vái vang cầu thẳng đất trời Xin cho cứu tinh tới nơi để giải phá Đây nhắc về chị em Đặng Ngọc Trinh Khi nghe quân báo cha mình đã tử trận Tức thì hai chị em nái nịch gọn gàng, dẫn bình ra quyết trả thù Ba người tử chiến một trăm hiệp có dư, hai gái địch lại một trai không nổi Ngọc Trinh mới dùm kế trá bại, Điền Đơn có dục ngựa đuổi theo Ngọc Trinh lấy cây truy hồn chữ, liện lên trên, đánh Điền Đơn nằm sải tay trên lực, lưng ngựa Con Cù Long thật là một con linh thú, biết chủ mình bị thương, bèn bỏ trận chạy qua hướng Đông Bắc Ngọc Trinh chẳng theo gấp, liền biểu em mình kiếp đem thân phụ, thâu nhập và đưa hài cốt về dinh rồi sẽ truy tróc binh. Tề cũng không muộn, Ngọc Ngà vân lệnh ở lại coi giữ gìn binh trại. Các việc an bài, Ngọc Trinh lên ngựa đuổi theo. Đi được một đổi xa xa, trước mặt thấy có một cái tiểu bá, là con sông nhỏ, bề ngang gần 10 trượng. Ngọc Trinh lòng mừng khắp khởi. Chắc phen này sẽ trả được thù cho cha Hay đầu đi gần tới bên bờ Thì thấy con lông cu nhảy một cái Đã khỏi Đã qua khỏi bực Ngọc Trinh lòng càng bực tức Muốn nhảy theo mà sợ nổi té xuống sông Bèn lần theo bờ Nơi vào đến đám rừng Tới chỗ ấy thì có xóm nhà người ta Ở gọi là Đào Gia Trang Là xóm nhà của quan Thượng Thư Tên là Đào nhượng Người đã hưu trí Về nhà vui thú điền viên Vì đã chán lắm điều danh lợi Trong nhà lại sanh được một người con gái Tên là Kim Định Tiểu Thơ Mẫu từ đã cởi hạt xa chơi Còn Tiểu Thơ thì cũng chưa có nơi nào vầy duyên can lệ thở người nhỏ đã theo học với bà Hỏa Vân Thánh Mẫu Rồi sao xin về mà nuôi dưỡng cha già Ngày ngày thường săn bắn sông pha kiếm thú nuôi Đem về làm thịt Bữa ấy, tiểu thơ đi săn Về tới cửa đã thấy một tiểu tướng Nằm sấp ở trên lưng ngựa tuy chưa biết việc chi làm giữ Bèn sực nhớ lại lúc Hạ Sơn Tôn sư có lời huấn dụ rằng Của người mắc nạn ấy Là lương duyên Tuy là mình sanh trưởng ở bên tầng Mà sao lại sẽ qua tề Kết duyên với một người Kim chi Ngọc Diệp Nghĩ rồi bèn lật đật truyền gia đình bảo bồng người nằm trên lưng ngựa vào nhà mau thay đổi giáp và đem con ngựa ra sau tàu mà nuôi dưỡng quân gia đình vâng lệnh bồng điền đơn vào nhà thì thấy nằm trơ trơ như người đã chết tiểu thơ lại biểu thay đổi y phục và gia đình cực chẳng đã phải nghe theo lúc cởi áo ra thấy sau lưng xưng lên một cục xanh bằng miệng tô hơi thở thì chỉ còn chút đỉnh mà thôi tiểu thơ thấy rồi lật đật vào phòng lấy cái hồ lô ra khấn vái cùng hỏa vân thánh mẫu rằng nhưng người này với đệ tử có lương duyên túc đế thì xin cho được đáo thời xuân vái rồi lấy ra hai hoàng linh đơn một hoàng thì lấy thì cậy răng đổ vào còn một hoàng thì mài ra thoa vào chỗ bị vít dây lát điền đơn tỉnh lại thấy bốn phía những là tú cát hương phòng Bèn nhớ lại khi bại trận mạng vong Sao mà lại được ở chỗ này là cớ gì? Nghĩ rồi bèn hỏi rằng Chỗ này là chỗ nào? Nhà của ai đây? Xin nói cho tôi rõ Tiểu thờ bước lại quỳ mà thưa rằng Tôi tên là Đào Kim Định Con của Đào Nhượng Thượng Thơ Cha tôi đã cáo lão dưỡng an Còn tôi là học trò của bà Hỏa Vân Thánh Mẫu Lúc hạ sang Thầy tôi có dặn năm nay ngày này gặp một người hậu duệ của Tề Quân sẽ bị nạn tới đây người ấy là lương duyên của thần thiếp bởi vậy khi thần thiếp đi săn vừa về tới thì thấy Tề Quân bị thương nằm trên lưng ngựa Thiếp mới đem về mà cứu tỉnh lại đây Điền Đơn nghe nói liền lại tạ ơn Kim Định cũng vội vàng đỡ dậy Điền Đơn mới nói Tiểu Thờ đã có ơn cứu mạng lại nguyện kết tóc trăm năm Tiểu vương rất cám đội ơn này, mà ngặt nổi cha mẹ ta còn đang bị vây trong trận. Vậy xin đó, hãy đợi trừ xong yêu đạo, rồi ta tâu cùng vương phụ vương mẫu. Chừng đó đôi bạn sẽ loan phụng sung vầy, cũng chẳng có chi mà nghi ngại. Kim định thưa, xin từ quân hãy y theo lời thiếp, rồi sẽ cùng nhau cứu giá chẳng muộn. Lúc ấy có một tên nữ tỳ đứng một bên thưa rằng, Việc nhân duyên từ nơi trời đỉnh Xin từ quan chớ nghĩ vắng nghĩ dài Bữa nay là ngày huỳnh đạo tốt ngài Xin làm lễ thành thân mà cáo với trời đất Rồi sẽ đề thương phục trừ yêu đạo Điền đơn nói Vậy thì cứ mặc y đó toan liệu Ta sẽ y như lời Tiểu thơ nghe nói cả mừng liền truyền nữ tỳ sắp bài lễ vật Lúc này đào thượng thư mắt đi vắng Hai người cùng nhau làm lễ bái từ đường, kế tối lại hoa chúc động phòng, cùng nhau thỏa lòng tươi đẹp, đêm thất tịch khi ngưu phó hội, phỉ tình chung hương lửa ba sinh. Cuộc thừa hoang trời đã tàn canh, vợ chồng với thức dậy sửa sang y phục. Khi vợ chồng điền đơn thức dậy, trà nước xong rồi, kế thấy nữ tỳ vào báo rằng có mộng tiểu thơ đem binh rượt đến nói rằng đi kiếm bắt tiểu tài quân điền đơn nghe nói nổi trần lôi đình muốn ra bắt được mộng ngọc trinh mà trả quán kim định liền thừa xin từ quân đừng vội giận để thiếp phân lại một hai lời nguyên chị em mộng tiểu thơ với thiếp là đồng học một thầy lúc hạ sang thầy tôi có dặn vậy thôi để thiếp dùng liên hoàn kế mà sau chúng nó hết cả đôi xin từ quân hãy tạm nghĩ thảnh thơi để mặc thiếp âu lo việc ấy Nói rồi, truyền nữ tỳ sắp bài tiệc rượu Còn mình thì đi ra tiếp rước Ngọc Trinh Chị em gặp nhau mừng rỡ phỉ tình Rồi vào nhà cùng nhau ăn uống Hai người lúc ấy đang chén thù chén tạ Kim định ép uống Ngọc Trinh uống đến say mềm rồi khuyên rằng Hãy đem rượu bình ra mà đánh phá thành sau Chị có toán một quẻ biết là ngài lục hạp Để mai sẽ đi bắt tướng Bạch Khôi Bạch Giáp mà trả thù cho tiên nghiêm Kim Định cứ kiếm lời ngon ngọt mời khuyên Rồi kêu nữ tỳ thay đổi y phục Đem Ngọc Trinh vào ngủ trong phòng Rồi nói nhỏ với Điền Đơn rằng Phải đại chiến và làm như thế này, thế này Điền Đơn cứ một hai từ chối Kim Định cứ theo ép biểu hoài rằng Muốn cho cú giá mẫu hoàng Thì phải theo lời thiết thì mới phá binh tầng nổi Điền Đơn tính bề từ chối không nổi Cực chẳng đã phải thuận tình kim định mới ngoảnh mặt làm thinh nhái nữ tỳ bỏ đi ra hết rồi vội vã phòng loan phép khép kín để cho hai người phụng chạ loan chung Mày mưa đánh lộn đá vàng ngọc trinh hãy còn mơ màng giấc đẹp. khi tỉnh giấc nương tay rờ mới biết có một người đang nằm nghỉ ở bên mình tưởng là kim định chị hiền hay đâu nổi là người con trai nên thẹn thùng lỡ đứng lỡ đi mà hỏi rằng người ở đâu mà đến Điền đơn đáp Cha ta là tệ tuyên vương thánh chúa Còn ta là tây lộ vương Điền đơn Vì nàng cùng ta có căn nợ tiền duyên Nên mới xuôi khiến Tới nơi này mà gặp gỡ Ngọc Trinh nghe nói thời mắc cỡ Còn phần thời muốn trả thù cho cha Vì nghe lời chị em mới dở gian Đến nỗi làm xa cớ sự Điền đơn mới nói Bây giờ ta đã thành phu phụ Quán thù hai chữ nói làm chi Vì đang cơn binh hung chiến nguyên Đồ đau thương nó vốn là loài không có mắt Khuyên nàng chứ đừng quá trách Hãy nghe đây biện bạch đôi lời Ngọc Trinh nghe nói Bèn thở ra một hơi Rồi nắm lấy điền đơn mà la mãi Đào Kim Định nghe la lớn Mới lập đặt mở cửa chạy vô rồi hỏi rằng Người con trai kia ở đâu Sao dám vô chốn này mà giễu cợt Ta tưởng là để tiểu thơ vào phòng ăn giấc Sao lại có dắt trai đem theo Bây giờ còn chi nữa mà réo la Làm cho ta cả nhà thất sắc Ngọc Trinh nghe nói liền khóc bà mà đáp rằng Cũng bởi vì em nghe lời chị Mới tới nỗi nước non này Chị ơi em quyết chết tại đây Nếu sống ra thì lại thêm sống hổ Kim định nói Hiền muội hãy khoan đã Để hỏi lại cho ra trước sau Vậy chớ người này quê quán ở đâu Phải xưng thiệt mà hà danh hà tánh Điền đơn cười mà nói rằng Mộng Tiểu Thơ đã biết rõ ta là Điền Gia Thiên Tuế rồi Thì hỏi nữa mà làm chi? Kim Định nói Một chút nữa thì lại quên đi Lúc chị Hạ Sang thì Tôn Sư có dặn rằng Điền Đần Thiên Tuế, người đó là lương duyên của chị em ta Thánh Mẫu có để lại một cái cẩm nang trong chiến bào Bây giờ sao không lấy ra coi cho biết Nó rồi liền truyền nữ tỳ Đem đầu nhung phục của Ngọc Trinh ra hai chị em mới xem qua xem lại thấy ở trong nhung bào có mai thêm một chỗ mới thảo ra thì có mấy câu rõ ràng bích linh động hỏa vân thánh mẫu nương nương để cẩm nang lại cho hai tiền đồ tỏ rõ chị em bay theo ta học đạo đã có năm thu dư tới nay từ biệt hạ sang thầy còn e nổi ngày sao nâng nhân duyên tráo chát bởi vậy nên thầy làm cẩm nang này dẫn trước tới ngày nay coi đó mà làm điền từ quân cùng hai gã tuy là có lỗi sát phụ chi cầu cũng bởi tại số trời đã định còn sự nhân duyên thì chớ nên cải lệnh mà sao mang hỏa tới thiên đình đôi lời dạy bảo phân minh chớ nghịch mạng mà sanh ra điều tai họa nguyên cẩm nang này là đồ giả bởi đào kim định biết ý của ngọc trinh không thuận tình nên giả làm cẩm nang này chờ lúc ngọc trinh say rồi bèn lấy nhung bào may vào nơi trong đó nói về sau khi ngọc trinh xem xong cảm nan đã tỏ rõ lời liền quẹt quỳ lại tạ ơn sư trưởng kể kim định tiếp theo mà nói rằng lúc trước khi ba chị em ta ở tiên động hai em thời xuống trước còn chị thì phải ở lại sao mà không nghe thầy nói điều này nay cớ sự như vậy thiệt thầy là người đại thánh Sớm biết nhân duyên của hai chị em mình mà dặn Thiệt chị có hay điều đó gì đâu hèn chi hồi chị xuống sao Thánh Mẫu có lời rằng Ba chị em tóc tơ một mối Là ngày này đây Hiền muội chồng như vậy Trên đời khó kiếm Rõ ràng là một vị vương thân vả là học tròn của lão tổ mọc trù quân Lời tục có nói quan gia nghi giải bất nghi kết Nay em còn chấp nên nhiều việc Thì sẽ trái lệnh tôn sư Như vậy em phụ công ơn người dạy dỗ hay sao Ngọc Trinh nghe Kim Định Phân nói Các lời thì cứ đứng làm thinh đào tiểu thơ biết ý Bèn truyền cho nữ tỳ dọn tiệc hoa viên Rồi đứng dậy rót rượu chúc mừng Cho hai người vinh, hài can lệ Đây nhắc lại vợ chồng Tuyên Vương Bị khổn trong quỳnh sa trận Đã đặng sáu ngày Lúc này đang bàn luận cùng nhau rằng Phải sai người đi đột xuất trùng vây mà ra đặng đem binh tới cứu. liêm Thoại Hoa khi ấy lãnh mạng sinh đi, Trung Hậu dặn dò các việc xong rồi. Thoại Hoa cầm đao lên ngựa, xông ra tới cửa, đồng tay bắt. Ba cửa cũng đều có đại nhân cầm thần vàng, đón giữ không cho ra. Khi ấy Thoại Hoa đánh phá Tung Hoành một hồi, rồi bỏ chạy qua phía nam. Khi thấy cửa này có một người giữ trận tên là Quỳnh Ly Nguyên tên đạo sĩ này còn non yếu Nên canh giữ mới sáu đêm ngày mà đã mỏi mệt Nên giao cửa ấy lại cho An Thái Vương quyền coi trấn thủ Còn Huỳnh Ly thì trở về nơi trung dinh mà An nghỉ Thời mai lúc này Thoại Hoa tới đó Thì không có ai biết niệm chú dùm phép thần phan Bởi vậy Thoại Hoa mới thoát khỏi trùng vây được Để về Lê Sơn đặng đem binh tới cứu viện Còn ba vợ chồng Điền Đơn đêm ấy Nghỉ an giấc điệp Rạng ngài cùng nhau bàn bạc gia, gia tinh Kim Định bèn nói Bây giờ muốn cho Ngọc Nga phục thị từ quân Thì phải dừng mưu mới đặng Vậy để chừng chúng ta kéo tới đó Hai người thì đứng lại mé rừng nghỉ mát Để một mình ta vào trước thông tin Nhưng Ngọc Nga nàng đã thuận tình Thời ta sẽ trở ra mà báo hỉ Ngọc Trinh nói phải Rồi ba người cùng nhau lên ngựa ra đi Đến chỗ Kim Định thẳng tới trước dinh tầng kêu quân giữ cửa mà báo rằng Chúng bay vào báo với mộng tiểu thơ đặng rõ Nói có môn đầu của hỏa vân thánh mẫu tới đây Quân liền vào báo lại Ngọc Nga nghe nói nên ra trước quân môn mà nghinh tiếp Chị em gặp nhau mừng rỡ Rước vào trung dinh đàm đạo khi kim định tới trung dinh thấy có một cái quan tài để giữa nhà thì giả làm bộ hỏi rằng linh cũ củ này của ai ngọc nga khóc mà đáp rằng thằng điền đơn tề cậu nó đã sát hại cha của tôi chị tôi đánh nó một cây truy hồn và theo rượt nó tới bữa hôm qua đến nay mà cũng chưa thấy trở lại kim định cũng làm bộ tấm tức tấm tưởi rồi cầm khăn lao nước mắt hỏi rằng tưởng đó sắc phục thế nào Và xuân xanh ước chừng bao nhiêu tuổi? Ngọc Nga đáp, thằng tề cậu ấy, tuổi chừng 29, toàn thân mặc giáp bạch bào. Kim định nói, thiệt tướng đó như vậy hay sao? Có nghe người ta nói, Ngọc trinh kết duyên cùng người ấy rồi mà. Ngọc Nga nghe nói chứng hững hỏi rằng, chị nghe ở đâu? Kim định nói, chị có nói láo bao giờ đâu. Sự nhân duyên là nơi trời định, nên chị phải tuân theo sứ mạng. Đưa Cẩm năng xuống cho hai chị em Vừa khi đi đường vì khát nước Chị mới vào quán dịch Lúc ấy chị nghe người nhà quán nói đi nói lại rằng Hôm qua có hai người như vậy Tới mượn phòng để làm lễ thành thân Tạm một đêm kết nghĩa châu trần Nay đã kéo qua tề dinh để phục sự Ngọc Nga nghe nói Nhà thiết sĩ căm giận chị mình và nói rằng Dưới thế chẳng phải là không ai hảo hơn Cam tâm đi làm bạn với đứa cùng nhân tu nguyện trong cho gặp mặt chỉ một lần Sẽ bắt phân thay ra muôn đoạn Kim định nghe nói liền khuyên giải rằng Hiền mũi chớ nên vội giận Hãy mở cẩm nang của Thánh Mẫu mà xem Ngọc Nga mới lao nước mắt Rồi mở ra coi Thấy có mấy lời như vậy Bích linh Hỏa Vân Thánh Mẫu Bàn cẩm nang cho đồ đệ đặng hay nhân duyên của hai chị em bay ấy là tề điền gia vương tử tuy có thù sát phụ mà nghĩa châu trần là tại hồ thiên nên thầy sai kim định đưa cho bức giảng tiên phải chị trước em sao cho trọn vẹn nếu hai hiền đồ chẳng tụng theo sứ mạng ắt là mang quả lớn chẳng chơi trước sao khuyên dạy mấy lời hai hiền đồ phải bỏ oán làm ân mới đặng Khi Ngọc Nga xem rồi thở ra rồi nói rằng Hiền tiện như việc em bây giờ thì khó lắm Nếu chẳng tuân theo sướng mạng Thời phụ công giáo dục thăm ân Còn nếu kết duyên với đứa cù nhân Thì bỏ thù cha không ngó tới hay sao Hai đường biết sao tới lui Một mình khó nổi âu lo Chị làm ơn dùm cho Em xin Nguyễn Đền ơn có thở Kim Định nói Ai đều vì chú nấy Đồ đau thương nó thiệt vô tình Chẳng phải điền đơn thù quán chi với lão gia Vì trong lúc chiến tranh Sao cũng phải có người còn người mất Còn lời thầy dạy tưởng là sự chắc Phải vận theo cho vẹn sự nhân duyên Dòng lão gia hồn dưới quỳnh tiền Cũng mừng con nên đặng chồng vợ Vả lại lúc ba chị em ta Còn ở trên tiên sơn học đạo Thì thánh mẫu có dạy bọ bảo rõ rằng Ngày sao ba chị em phải chung một lòng qua đầu phục tề bán chung hậu Chị xét lời thầy đâu có đó nhưng nay đã gặp điền đơn thái tử Cũng là sự tình cờ Thôi hiền mũi chớ nghi ngờ Mà trễ nải việc thiên cơ phối hợp Ngọc Nga nghe Kim Định nói hết lời Cứ ngồi than vắng thở dài Kim Định biết ý Ngọc Nga cũng đã thuận Một hai phần bèn nói rằng Thôi, để ta đi qua bên tây dinh Thám Thính coi thế nào, Rồi chị sẽ bảo vợ chồng Điền Đơn Thái Tử, Tới đây thì xong việc. Ngọc Nga nói, Phiền chị có lòng chiếu cố, Ngày sau em chẳng dám quên ơn. Kim Định nghe nói cả mừng, liền tư giả nhảy lên lưng ngựa, Đi một đổi tới rừng cổ thụ, Ba người gặp nhau mừng rỡ hơn hoan Kim Định liền thuật lại trước sau mọi chuyện, Điền Đơn và Ngọc Trinh lòng mừng khắp khởi, Ba ngựa liền song song lướt tới Đi một hồi đã đến Mông dinh Điền đơn đứng ngoài chờ Đợi tin lành Kim định cùng Ngọc Trinh Thẳng vào nhung trướng Khi gặp Ngọc Nga Thấy mặt Ngọc Trinh liền cười và nói rằng Hay cho chị Con hiếu nữ bỏ thù cha chẳng trả Lại theo người thù mà lấy làm chồng Lo báo quán Làm chi cho mệt lòng mệt trí Ngọc Trinh nghe em nói khích Thì có ý hổ ngươi kế kim định tiếp lấy mà nói rằng thôi hiền muội chớ có nhiều lời hãy để mà lo việc nhà cho trọn vẹn chị đã mời điền đơn thái tử đi đến phải vâng lời thánh mẫu mà tính việc thành thân bữa nay là kiết nhật lương thần sẽ giao bái cùng quỷ thần trời đất ngọc nga nói như vậy em xin vâng lời thánh mẫu và sao là công khó chị lại qua nếu không thời chẳng thà chịu chết là ma mặt mũi nào đem quán làm ơn sau đặng Ngọc Nga vừa dứt lời Kim định ra trước cửa dinh rước điền đơn vào Rồi truyền quân vào đặt bài hương án Cho hai người đảo cáo trời đất Việc xong rồi yến tiệc chơi bời Duyên cả nước đã vinh hài can lệ Lúc ấy mấy người tính xong việc tang chế Rồi lại bàn luận việc giao thông hai nước Đào Kim định buông lời trước nói rằng Thánh Mậu có dạy ba chị em ta một món binh pháp gọi là trận hỏa long Và dặn chúng ta rằng tới ngày nay hiệp lực giao công để phá tầng binh thẳng lên Lê Sơn mà cứu giá Điền Đơn nghe nói cả đẹp liền hỏi rằng Trận đầu phải làm cách thức thế nào? Hãy nói trước đặng lo mà sắp đặt Kim định thừa trận ấy phải hai ngàn con trâu cho mập Lấy vải bao mình rồi vẽ như dạng con rồng Trên sần thì cột hai mũi tiên đao Sau đuôi thì bó những đồ lưu hình, hỏa dược Và lựa hai ngàn binh dũng lực giả làm như bộ thiên thần Thánh mẫu đã ban cho hai ngàn cái hỏa hồ lô Mỗi tên quân phải mang một cái Tới gần trận y theo kế mà dùng Dẫu binh tầng trăm vạn cũng ra cho Xin tiện hạ chớ đem giả đo lường để mặc chúng tôi toan liệu Kim định nói rồi liền truyền cho tam quân sửa soạn đâu đó hoàn thành rồi bốn vợ chồng ngồi lại trò chuyện với nhau kim định lại nói châu công mộng cao cường pháp lực còn ngũ hành thì lại diệu toán tinh thông bọn ta cự với nó thì không xong chắc là lê sơn lên lê sơn không nổi đang khi vợ chồng đàm đạo xảy thấy quân vào báo có tề quốc nguyên soái sinh ra mắt điền đơn truyền lệnh cho vào Quốc Anh tới quân trường vội vã thi lễ Khi ấy, Quốc Anh thấy Điền Đơn Thì mừng rỡ bèn thư rằng Lúc quốc mẫu ra binh có dặn rằng Đúng sáu ngày thì mở cẩm nang ra xem Điền Đơn nghe Quốc Anh nhắn lại cả mừng Liền thò tay vào Nhung Bào Lấy bức cẩm nang ra xem Thì có hai câu thơ như vậy Muốn phá binh nước tầng Chồng vợ phải đồng tâm Trận quả long lợi hại màu thỉnh mọc trù quân Bốn vợ chồng xem rồi hiểu biết Nếu muốn dùng trận quả lòng Thời phải có người danh tiên mới đặng Điền đơn bèn truyền quân Đặt bài hương án Đốt hương rồi quỳ khấn tấu rằng Xin sư phụ lâm phàm Của vua tôi tề ban khỏi nạn Đây nói về mộc trù quân Đang ngồi trong cửu khúc bàn long động Dưỡng tánh tu chân Bỗng nghe một mùi hương bay Thì đã biết căn do sao trước Bèn dặn dò đồng tử ở lại Rồi cất mình đằng vân Bay tới hàm dương Ở trên mây xem thấy tỏ tường Liền xa xuống nơi mông dương Kiệu quân vào thông báo Quân giữ dinh chạy vào thư lại Điền đơn biết thầy mình đã cởi gió giá lâm Bốn vợ chồng liền bước ra ân cần nghinh tiếp Vào trong trung dinh Rồi vội vàng bái yết. Mộc trù quân mới nói Thầy đã rõ con có sắc cầm phối hiệp Cũng mừng cho giải cấu là duyên Còn việc bây giờ Phải có bốn vị thuyền quyền Mới trừ xong được yêu đạo Điền đơn thưa Đệ tử mới thâu đặng ba vợ Còn một người nữa thì biết kiếm ở đâu Lão tổ nói Thầy đã đoán quẻ âm dương và biết rõ giây lát nữa sẽ có một viên nữ tướng đến đây Phá ôn tuyền như trở bàn tay Bắt yêu đạo không đầy nháy mắt Vợ chồng Điền đơn nghe nói cá mừng Sắp đặt tiệc chai ra thiết đại Nói về Liêm Thoại Hoa Lúc xông ra cửa phía nam Cho An Dương Vương Một đào lăn nhào xuống ngựa Quân tầm vỡ chạy như ông Thoại Hoa liền xông phá Mấy vòng binh ra khỏi trận Khi An Dương Vương bị tử trận rồi Quân trở về Trung dinh Báo lại cho Quỳnh Ly hay Quỳnh Ly lật đật Tay cầm phướng đỏ vất qua vất lại Thì Thoại Hoa đã chạy xa rồi Tức mình quá mới chạy về Nam Môn cố thủ Khi Thoại Hoa ra khỏi trận Kéo binh thẳng một hơi về Tề dinh. Vừa lúc ấy quân của Điền Đơn Với quân của chị em Ngọc Trinh Đã hiệp lại làm một Khi quân Thủ dinh xem thấy Vào báo lại Mộc Trù Quân nghe báo hân hoang Vợ chồng Điền Đơn cũng đi ra vội vàng tiếp rước thoại hoa vừa tới cũng vội vàng xuống ngựa vào giữa quân dinh ra mắt lão tổ và hỏi điền đơn rằng ba viên nữ tướng nào đó vườn thúc hãy phân tỏ cho chị nghe điền đơn mới đáp ba người này chẳng phải ai lạ thiệt là vợ chánh vợ thứ của em thoại hoa nghe nói cả mừng điền đơn mới thuật lại từ khi đánh mộng nguyên soái kế bị một truy hồn chữ và đầu đuôi tự sự Đều nói một hồi Thoại hoa rất đẹp và nói rằng Ấy là nhờ hồng phúc của phụ vương Và vương thúc mang họa giữa đường Mà lại được nên duyên chồng vợ Bây giờ đây vương phụ và vương mẫu Trồng cứu binh như khác nước Xin bạch lão tổ coi định liệu như thế nào Lão tổ liền phán rằng Đào kim định làm chức tiên phong Lãnh 500 hỏa ngư với 500 dũng sĩ Mỗi người cầm một cái hỏa hồ lô đánh phá phía nam, còn Liêm Thoại qua thời đánh cửa phía tây, Mộng Ngọc Nga tấn binh phía bắc, Mộng Ngọc Trinh vào cửa phía đông, mỗi người đều lãnh 500 hỏa ngưu cùng 500 dũng sĩ và 500 cái hỏa hồ lô, nghe hiệu pháo thì xông vào chính giữa. Lão tổ lại sai điền đơn, Bạc Vinh đi theo làm tập hậu. Nói về bốn viên nữ tướng dẫn bốn đạo binh đánh vào bốn phía, còn lão tổ và Điền Đơn đem binh đi theo sau mà tiếp ứng, mà đánh vào cửa phía nam cùng với Đào Kim Định đi tới Nam Môn. Nghe sau lưng đã có hiệu pháo, liền truyền năm trăm dũng sĩ mở trâu lửa thả vô, mỗi người cầm một cái hỏa hồ lô đều mở nắp ra, lửa bắt lấy đồ hỏa dược cháy đỏ rần rần, trâu bị lửa đốt sao đuôi nóng hoảng. Nên chạy luôn vào trong trận Đụng ai là chém lấy tưng bừng Quân tầm chết ngã lăn Huỳnh đi lật đật cầm vướng phát ra Bị mộc trù quân lấy mọc đạc chiếu lên Huỳnh đi nhào lăn xuống ngựa mà chết Còn ba viên nữ tướng kia Nghe hiệu pháo cũng truyền quân sát nhập trùng vây Bốn phía đều đánh tới nhất kỳ Quân tầm cả loạn Đạp nhau mà chạy chết thôi vô số Châu công mộng Xem thấy quân mình loạn động, vừa cầm cây phướng vàng vất lên, Thì bị điền đơn cầm hỏa hồ lô chiếu vào, cây thần vàng cháy mất tiêu. Công mộng bước xuống phán đài tức giận, Và lại gặp một vị tiên gia tóc bạc như ngà, mà mặt thì còn như con nít. Ba chòm râu dài đuột đuột, sùa lưng mang cây tru tiên kiếm, Mình cởi con quả long sáng chối, chân đi hài khối tỏa mịt mù. Công mộng khi ấy mới hỏi, Bằng đạo chào lão sư, vậy chớ tên họ đó là chi mà dám đến đây phá trận Mộc trù quân đáp, ta là giáo chủ ở bàn Long Động, đạo hiệu là mộc trù quân Vậy người hãy nghe lời ta, trở về núi tu thân, nếu nghịch mạng, thời chẳng phân quấy phải Công mộng nói, còn đó sao không ở Tiên Sơn mà tu luyện, lại xuống đây giúp sức cho chung vô diệm mà làm chi Nay lão sư đã giết đồ đệ của ta Thời ta Nguyễn cùng người định tai cao thấp Nói rồi liền kêu Bớ đồ đệ hãy ra mà bắt thằng gia đó cho ta Công mộng vừa dứt lời Xảy có một người cởi beo vàng xông ra Nguyên người ấy tên là Phùng Chấn Tay cầm cây tuyên hỏa phủ Một người cởi một con cọp trắng tên là Lưu Tồn Cầm cây thiết bản và một người nữa cởi con mãng xà tên là khương khảm tay cầm cương đao ba người đồng sống vào một lượt áp đánh mọc trù quân lão tổ cầm cây gươm đánh múa tân bừng rồi lấy cái mọc đạt chiếu ra ba người đều nhào lăn hết thở công mộng xem qua nổi nóng bèn quơ đóng côn xong tới bèn quơ đồng côn xong tới đánh nhau hai người đánh đặng hồi lâu mà chưa có ai phân cao thấp kể đó mọc trù quân đưa mọc đại đặt chiếu luôn ba cái mà công mộng vẫn đứng trơ trơ lão tổ mới nghĩ rằng cái phép này là của ông thái thượng lúc trước ngài đi truyền giáo tứ phương đã thọ khí tiên thiên âm dương hay trừ đặng bàn môn tả đạo nay con yêu này đã dày công tu luyện không biết chừng đã chánh quả gần thành vậy thì ta khá dung Vì tình nó đã có công tu luyện Mộc trù quân nghĩ rồi bèn kêu công mộng mà khuyên rằng Bằng đạo cùng tiên trưởng là người tu luyện Đi sát sanh phạm giới mà làm chi khuyên đó hãy dẹp trận đi cho tầng Tề lưỡng ban hòa hảo Như vậy hai vua đã khỏi cơn phiền não Mà quân sĩ lại cảm đức vô cùng Làm chi điều bình nguy chiến hung Mà phạm tội với thiên công rất nặng Công mộng nghe nói cười gằn mà đáp rằng mộc trù quân có bao nhiêu phép báo Thì hãy đem ra đấu thử cùng ta Chở ta đây vốn thiệt sương đồng Chẳng sợ chi đồ mọc gỗ Nói rồi lại quơ đồng côn đánh tới mộc trù quân đưa gươm ra đỡ rồi nói rằng Đạo hữu hãy nghe lời ta khuyên dỗ Thì đặng nên chánh quả có ngày Nếu chọc bằng đạo ra tay Thì e đạo hữu ăn năng không kịp công mộng nói mi đã giết hết bốn tên đồ đệ của ta thì ta cùng mi thay chẳng đội trời chung nói rồi lại quơ đồng côn ra đánh tới mộc trùng quân mới nói cỡ ấy tại nhà ngươi sanh sự chở trách ta sao ăn ở bạc tình nói rồi liền cúi đầu xá về hướng nam vái rằng đệ tử ngày nay phạm giới xin sư phụ thứ tha nói rồi liền đọc một câu phổ hóa thiên tôn Xòe bàn tay trái thổi vào một cái Tức thì trưởng tâm lôi sấm dậy Đánh châu công mộng bể ốc chết tươi Và trận đấu quỳnh xa đều tiêu tan hết Rất uổng cho đạo đức ngàn năm nay thành tro bụi Bởi vì ham danh đoạt lợi Bỏ sát tại cõi trần Rồi đó bốn phía thần sơn không thấy Trời thanh mây tạnh lại một màu Tề quốc quân thần trông thấy mặt nhau Trung hậu đã biết có tiên nhân tới phá trận lúc này vua tần vương hồn phi phách tán rủ nhau chạy trốn lao sao rủi đầu lại gặp điền đơn bắt đạm trang tương vương tới dẫn nạp cho trung hậu trung hậu thấy mặt tần vương liền nổi giận mà nói rằng hội ôn tuyền rất nên tử tế để phục binh bốn phí hãn hôi những là đồ quả pháo quả lôi nhờ pháp lực của quân sư cống mộng nại yêu đạo nắm thầy trò đã chết tần vương ta phải giết mới xong Để làm chị cho gáy quả long thồng Lời xưa có nói Giết ông phải làm dứt nọc Tần vương khi ấy khóc lóc mà thưa rằng Việc này tại nơi châu công mộng Chớ hạ ban đâu dám quy tâm Xin chiều dương muốn Xuống phước ra ân Cho tiểu vương đặng được toàn tánh mạng Đang lúc Tần vương năng nị Bỗng thấy liêm thoại hoa Dẫn ba viên nữ tướng tới ra mắt trung hậu Trung hậu hỏi Mấy viên nữ tướng nào chẳng hay làm sao mà chúng nó đi theo con Thoại hoa mới tâu Ba người đó chẳng ai đâu lạ Thiệt là vợ của Vương Thúc Điền Đơn Cùng nhau thỉnh mọc trù quân Lọc hỏa ngưu trận, giải vay cứu giá Trung hậu nghe nói cả mừng liền hỏi Vậy chứ giờ lão tổ đang ở đâu Thoại hoa mới thưa Dạ đang còn ở Pháp Đài Trung hậu biểu điền côn dẫn Tần Vương đi theo Tới Pháp Đài thấy Lão Tổ ngồi chính giữa Điền Đơn đứng một bên Trung hậu cúi đầu làm lễ và thưa rằng Con tôi là Điền Đơn Thái Tử Đã mang ơn Thái Tổ dạy dỗ nhiều ngày Nay là tới đây cứu tề quốc quân thần Ẩn đức ấy xem bằng sông bằng biển Xin Lão Tổ tạm góp dời đến Lâm Tri một chuyến Cho phỉ tình báo đáp thâm ân Mọc Trù Quân mới đáp Bằng đạo chẳng ham lưu luyến chốn hồng trần Chỉ ham ở núi non Tù thân dưỡng tánh Ngày nay bằng đạo xuống đây là vì tình sư đệ Hai là trừ yêu đạo giúp tuyên vương Việc xong rồi tua kiếp về non Nếu trễ nải ắt là mang tội Nói rồi liền kêu Điền đơn lại bảo rằng Tề sở chắc là giấy động Dưỡng do cơ dùng quỷ tiễn ám hại chiêu dương Nên thầy cho con một bức cảm nang Ở lúc nguy cấp thì con mở ra coi sẽ biết biền đơn hai tay tiếp lấy rồi vợ chồng đều lạy tạ tôn sư mọc trụ quân cáo từ về núi tuyền vương trung hậu ngó theo giữa thinh không lạy tạ rồi đó trung hậu truyền lệnh bạc dinh đi ra khỏi núi lê sơn còn điền côn thì dẫn tần vương chỉ thẳng hàm dương tấn phát nói về ngô khởi từ khi nhóm bệnh tương tư ở tại dịch đình điều trị không hay tới việc công chúa lỗ lâm bị hại Này bệnh mới thuyên yên Thời nghe vợ chồng tuyên vương Đi phó hội nơi Hàm Dương Lại gặp tay yêu đạo là Châu Công Mộng Vua tôi bị vây tại ôn tuyền suối Điều sanh tử chưa rõ lẽ nào Ngô khởi nghe vậy thì đắc ý thập phần Sực nhớ tới tình nhân là Hạ Thị Đây nói về điền dưỡng Lão Vương Khi vợ chồng trung hậu đi phó hội Hàm Dương Giao cho Lão Vương quyền coi chánh nước tới nay nghe tình tuyên vương bị vay khốn chưa biết hung khí thế nào đêm ngài có dạ ưu tư nên sinh ra bệnh vì triều thần đều đi phò giá không ai ở nhà lão vương lại mang bệnh trầm kha mới truyền cho nội giám đòi Ngô Khởi vào cung ứng trực khi thấy Ngô Khởi lòng còn thao thức muốn cho gặp hạ Ninh Xuân thời mai đâu đằng cát gió đưa duyên lại gặp dịp cung quan phó triệu ngô khởi rất mừng sửa sang si máu theo nội giám vào cung tới lông sàng tùng hô quỳ lại lão vương khi ấy thấy ngô khởi liền xa nước mắt mà nói rằng bệnh cô gia chưa biết hung hay kiếp nài thiên tử với quốc mẫu chưa biết ngày nào về phò nặng mã ở lại đây đặng hôm sớm giải khoay cùng cô gia ngô khởi tâu xin lão vương bớt điều sầu thảm để đòi lương y tới lo việc thuốc thang Lời xưa có nói Thiên hữu bất trắc phong vân Nhân hữu vô thường tật bệnh Vậy xin lão vương chớ lo quốc chánh Để mà bảo dưỡng mình rồng Nói rồi truyền nội giám Ra đòi ngữ y vào nội điện Lo thang thuốc Bữa đó ngô khởi nghĩ lại trong cung Giấc mơ màng nghe trống điểm canh hai Sầu đông giọt vắng giọt dài Mà chẳng biết có ai tỏ bài tâm sự Nhìn cảnh lạ thêm đau lòng cùng khuê nữ thấy trăng già chạm nhớ sự tình duyên nên ngồi một mình không yên mới đem việc xa gần mà hỏi hàng thái giám